các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs hai trăm tám mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương bốn trăm tám mươi chín phong vân bản nhưng mà những kẻ được gọi là thiên tài chỉ là đá kê chân trên con đường võ đạo của hắn mà thôi một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua tất cả mọi người Đứng ở đỉnh phong đại luộc Lâm tiêu Nếu như ngươi la thiết cạnh tranh với thiên tài như vậy Vậy ngươi nên tu luyện cho tốt Qua 2-3 năm nữa chính là lúc Vũ Linh đế quốc cử hành giải thi đấu phong vân bản Đến lúc đó thiên tài cả đế quốc sẽ tập trung ở đế đô Đây mới thực sự là quần hùng tranh phong Thiên tài tụ tập Lý giật phong sư huynh khắc khổ tu luyện như vậy Chính là vì chuẩn bị cạnh tranh bài danh trên phong vân bản Làm vẽ vang võ điện phân điện quận hiên giật Thi đấu phong vân bản của vũ linh đế quốc Lâm tiêu cau mày nói Chẳng lẽ ngươi không biết Mộ lăng giật mình nói Vũ Linh đế quốc giải thi đấu phong vân bản là chuyện trọng đại năm năm cử hành một lần. Thiên tài trẻ tuổi cả đế quốc sẽ tập trung ở đế đô. Tranh đoạt bài vị. Phong vân bản tổng cộng sẽ chiêu cáo bài danh của 108 thiên tài. Trên cơ bản có thể đi vào 108 vị trí này cần thực lực ít nhất là hóa phạm cảnh Trung kỳ đế quốc sẽ căn cứ vào mỗi quận thành có bao nhiêu đệ tử vào trong bảng này. cũng cảm thấy quận thành cường đại hay không. đương nhiên, giải thi đấu phong vân bản chính thức tranh đoạt chính là mười vị trí đầu. quận hiên dật lần trước lọc vào trên cùng mười phong vân bản cũng chỉ có đông phương nguyệt linh quận chúa mà thôi. và danh thứ ba. Cũng may mắn có Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa Không thì quận hiên giật mất mặt quá lớn Muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu Căn cứ lệ cũ Ít nhất cần thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành Thậm chí hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có khả năng Nghĩ đến lý Dật phong sư huynh trong thời gian này tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ tiến vào yêu ma linh liệt lãm sinh tự a. thì ra là thế. lâm tiêu gật đầu chợt trong hai mắt vắng ra một đoàn tinh quang. lâm tiêu. nghe nói năm đó đại ca lâm hiên ngươi kỳ thật cũng là thiên tài đỉnh cấp của quận hiên dật. dùng thực lực tam chuyển đỉnh phong xông đến thí luyện thất lục quang. xếp hạng thứ nhất trinh ngọc biếu thậm chí còn lực ác đông phương nguyệt linh quận chúa vừa gia nhập trại huấn luyện. bà danh ngọc biết bà danh thứ tám. nhưng mà đáng tiếc. về sau không biết vì nguyên nhân gì mà rời khỏi trại huấn luyện. thần sắc lâm tiêu lập tức biến đổi liền hỏi. mộ sư tỷ, ngươi biết vì sao đại ca ta năm đó rời khỏi trại huấn luyện hay không. ta cũng không rõ ràng lúc trước ta mới chỉ là nhất chuyển chân vũ giả mà thôi. dù sao chuyện đã qua bảy tám năm. nhưng mà ta nghe nói đại ca ngươi khi đó thiên phú kinh người. vừa gia nhập trại huấn luyện. cũng giống như ngươi đạt được cơ hội tiến vào di tích viễn cổ. nhưng mà sau khi đi ra khỏi di tích lại đột nhiên rời khỏi trại huấn luyện. Thân phận đệ tử trại huấn luyện cũng bị thủ tiêu. Lâm Hiên là đại ca ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân? Mộ lăng nghi hoặc nhìn qua Lâm Tiêu. Sau khi đại ca ta quay về không nói cái gì, hơn nửa năm đó ta còn nhỏ cái gì cũng không hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu. Thì ra là thế. Mộ lăng gật gật đầu. Nếu như ngươi thật muốn biết nguyên nhân, có lẽ Thái Thúc Ngọc Điện chủ cùng phó danh chủ trại huấn luyện biết đấy. Ta hiểu. Tốt lầm tiêu. Ngươi chính là hy vọng của võ Điện quận hiên dật. Hảo hảo tu luyện A. Khoảng cách giải thi đấu đế quốc phong vân bản vẫn còn thời gian 2-3 năm. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không lười biến. Đến lúc đó nhất định phải đạt được một vị trí Mộ Lăng cắn răng nói Hiện tại nàng chính là đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành Vẫn có khả năng trước khi giải thi đấu phong vân bản diễn ra đột phá tới hóa phàm cảnh trung kỳ Chỉ cần vừa đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ Đến lúc đó sẽ có tư cách trùng kiếp vị trí trong 108 thứ hạng sau khi mộ lăng rời đi, lâm tiêu trực tiếp đi tới gian phòng điện chủ thái thúc ngọc căn cứ quy định võ điện với lâm tiêu chỉ cần lâm tiêu tiếp tục ở trại huấn luyện và danh ngọc biết bảo trì vị trí thứ nhất mỗi tháng võ điện sẽ cung ướm cho hắn hai khoản ngũ phẩm nguyên khí đen đối với lâm tiêu mà nói tăng thêm trại huấn luyện ban thưởng mỗi tháng ba viên ngũ phẩm nguyên khí đang có thể nói nói là ban thưởng khiến đệ tử hóa Phàm cảnh hậu kỳ cũng phải đỏ mắt cuộc sống kế tiếp lâm tiêu triệt để lâm vào khổ tu từ lúc hắn biết đại ca bị hắc long trại hãm hại lâm tiêu bao giờ cũng nghĩ phải báo thù cho đại ca mà căn cứ triều diệt nói qua hắc long trại cũng chỉ là kẻ chấp hành mà thôi kẻ ra lệnh chân chính lại là người khác mà tất cả chuyện này trải huấn luyện không thể thoát khỏi quan hệ đám doanh chủ cầm lái trải huấn luyện có lẽ sẽ biết chuyện vốn lâm tiêu chuẩn bị trực tiếp hỏi tham vương phó doanh chủ nhưng cuối cùng trải qua thận trọng cân nhắc hắn vẫn buông tha suy nghĩ này bởi vì hắn nghe được tin tức Đại ca của hắn năm đó gia nhập trại huấn luyện một năm thì bị trại huấn luyện trục xuất. Rất có thể năm đó phát sinh chuyện gì mới dẫn tới trại huấn luyện cuối cùng đưa ra quyết định như vậy. Như vậy sau lưng chính là đệ tử trại huấn luyện thiên tài sao? Trong nội tâm lâm tiêu không dám khẳng định. Tuy căn cứ kinh nghiệm hắn hiểu rõ về trại huấn luyện trong một năm này. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được mấy doanh chủ trại huấn luyện không phải là người như vậy Nhưng cảnh giác để đạt được mục đích Lâm Tiêu còn không muốn bại lộ tin tức Chỉ chờ tới lúc thực lực tăng lên Có được thực lực tiêu diệt Hắc Long trại Ai ở sau lưng sai sử sẽ tra ra tất cả manh mối Nhưng mà Hát Long Trại cũng không phải là huyết phong đạo và song tử huynh để có thể so sánh. Hát Long Trại thân là thành viên liên minh thế lực ngầm. Có được rất nhiều võ giả. Mục đích của chúng chính là chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên của Thành Tân Vệ. Tổ kiến một Thành trì hoàn toàn mới. Không qua mấy năm. Thành Tân Vệ đã trải qua mấy lần chiến tranh với Hát Long Trại. Cuối cùng không thể tiêu diệt đối phương. Trừ đối phương che giấu hành tung là một nguyên nhân ra. Chuyện này cũng nói rõ Hắc Long trại cường đại. Bởi vậy muốn vì đại ca báo thù. Nhất định phải tăng thực lực của mình lên. Trừ chuyện đó ra. Vài năm sau đế quốc phong vân bản cũng là một mục tiêu của lâm tiêu. Tất cả những chuyện này đều dựa vào thực lực cường đại mới đạt được Đương nhiên Lâm tiêu cũng không bỏ gốc lấy ngọn Hắn thậm chí biết trụ cột trọng yếu Hắn phải chờ thực lực vững chắc mới tiến hành đột phá Thời gian như nước chảy Một tháng qua đi Thoáng cái đã tới cuối tháng 12 Trong phòng tu luyện tư nhân Lâm tiêu mở hai mắt ra ngũ chuyển nguyên lực vận chuyển trong người tản mát khí tức cường đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz hai trăm chín mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương bốn trăm chín mươi lệ phong khiêu chiến một lâm tiêu đứng lên cảm giác nguyên lực trong người bành trướng tới mức đáng sợ mặc dù không có đột phá Nhưng một tháng khổ tu không ngừng làm chất lương nguyên lực trong người lâm tiêu đạt tới mức kinh người. Chỉ cần một cơ hội là đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực tự nhiên cũng là tăng trưởng không ít. Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 12, một tháng có một lần đi vào thí luyện thất, vừa vặn vào đó một chút. Lâm tiêu rời khỏi phòng tu luyện, đi về phía thí luyện thất. Tuy mỗi ngày tu hành gian khổ trong phòng, nhưng mỗi tháng năm lần khảo hạt thí luyện thất và phòng trọng lực. Phòng tu luyện có một ít đặc quyền. Lâm tiêu vẫn không có lãng phí. Trong không gian thí luyện, siêu, siêu, siêu, u, uh, thân ảnh lâm tiêu bay vút như hủy miệt, hóa thành từng đạo tàn ảnh xuyên thẳng mười mấy tinh thần thể. Sau không gian thí luyện tầm 7 Độ khó tăng lên với mức kinh người So sánh với hắn lúc trước Đến tầm thứ 7 Tinh thần thể trong không gian thí luyện trừ bản năng chiến đấu ra Càng hình thành phối hợp thần bí Giống như tạo thành một tòa đại trận không ngừng nghiền ép đối thủ Xoay Một bóng đen phá toé không gian tầm 7 Ba tinh thần thể cơ hồ bị lâm tiêu chém dết cùng thời gian. Vào lúc này vô số đao mang tạo thành màn đao cực lớn xoay tròn chém qua. Lập tức sắn lâm tiêu thành phấn vụn. Hô! Thở dài một hơi, lâm tiêu lắc đầu. Tầm thứ bảy quá khó khăn. Vô số tinh thần thể liên hợp cùng một chỗ chẳng khác gì song tử huynh để sử dụng song tử đao pháp. Có thể công thủ nhất thể. Muốn phá vỡ quả thực khó như lên trời. Trong mắt lâm tiêu có một tia hồi hộp. Nhớ ngày đó vào tháng 5. Vừa từ thiên mộng bí cảnh về đã đột phá tầm thứ 7. Thậm chí đánh chết 4 người trong đó. Nhưng hôm nay hơn nửa năm qua đi. Ta vẫn còn bồi hồi ở tầm thứ 7. Hôm nay xem như lần đánh chết tinh thần thể nhiều nhất. Cũng như mà chỉ đánh chết 23 tên. Lâm tiêu đứng lên trong miệng vẫn lẩm bẩm trong ánh mắt lại không có nửa điểm nhục chiếm nào cả. Thí luyện thất khảo hạt không giống với khảo hạt khác. Dùng thực lực võ giả tăng lên mà tăng lên. Nửa năm qua mặc dù thực lực lâm tiêu tăng lên rất nhiều. Nhưng mà bản thể tinh thần thể cũng có tăng lên Có thể nói Thí luyện thất khảo hạt hoàn toàn vứt bỏ thực lực võ giả Mà thuần túy kiểm nghiệm năng lực khiêu chiến vượt cấp của hắn và đối phó võ giả có thiên phú tương đương Đây là khảo hạt kinh nghiệm và bản năng chiến đấu của võ giả càng gian nan. Lâm tiêu không biết Tốc độ tiến bộ của hắn đã làm cho người ta sợ hãi. Nhớ ngày đó Đông Phương Nguyệt Minh từ tầm 6 xông qua tầm thứ bảy ha phí gần 2 năm. Mà hắn xông tới tầm thứ bảy chỉ nửa năm. Cũng đã có thể đánh chết 24 người trong 64. Tiến bộ như vậy nghe mà gợn cả người. Dù sao tầm thứ bảy mạnh hơn tầm thứ sáu quá nhiều. Đi ra khỏi thí luyện thất Trong đại sảnh thí luyện thất tiến người huyên náo Tất cả mọi người kính sợ nhìn qua lâm tiêu Bởi vì lâm tiêu vẫn xếp ở vị trí thứ nhất ngọc biết Hơn nữa chỉ vẹn vẹn có mình hắn đạt tới tầm thứ bảy Mỗi một lần khảo hạt đều không có người nào biết lâm tiêu rốt cuộc tăng lên bao nhiêu Nhưng mà cũng không ảnh hưởng các đệ tử khác kính sợ hắn. Thời điểm lâm tiêu dẫm trận chuẩn bị rời khỏi đại sảnh thí luyện thất, Đột nhiên một đệ tử dáng vẻ bất phàm. Mặc trang phục màu vàng mang chiến đao màu đen trên lưng bước ra. Đi tới trước mặt lâm tiêu. Đây là Lê Phong. Lê Phong sư huynh hắn muốn tại cái gì? Nhìn thấy tên đệ tử áo vàng này, các đệ tử ở đây sững sờ khó hiểu hắn định làm gì. Lê Phong hồn nhiên không thèm để ý bản thân mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn Lâm Tiêu trước mặt. Nói Lâm Tiêu Ngươi vẫn bài danh thứ nhất trên ngọc biết. mà ta nhưng vẫn bài danh thứ hai cho nên ta rất muốn biết ta và ngươi chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. không bằng ngươi đi khiêu chiến thất chỉ điểm ta một phen nhé. khó miệng lê phong mỉm cười trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. cái gì. lê phong sư huynh chuẩn bị khiêu chiến lâm tiêu sư huynh. lại nói lê phong sư huynh và danh thứ hai trên ngọc biết. vẫn bị lâm tiêu sư huynh đè xuống. Hai tháng trước Lê Phong sư huynh đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ta nghĩ Lê Phong sư huynh trong lòng cũng không cam lòng a Đúng thế. Lâm tiêu sư huynh ở thí luyện thất bài danh rất cao. Trong trại huấn luyện của chúng ta cũng chỉ có hắn đạt tới tầm thứ bảy. Ở tầm thứ sáu dù có vài sư huynh đạt tới nhưng không ai bước vào tầm thứ bảy. Lê Phong Sư Huynh vài ngày trước bước vào tầm thứ 6 Nhưng chênh lệch với Lâm Tiêu Sư Huynh vẫn quá xa Tiếp tục như vậy Cho dù thực lực của hắn vượt qua Lâm Tiêu Sư Huynh thì vẫn bị áp chế Vĩnh viễn không ngày nổi danh Đoán chừng Lê Phong Sư Huynh muốn thông qua khiêu chiến lần này kiểm tra thực lực bản thân Lâm Tiêu Sư Huynh mới được là hóa phạm cảnh Sơ Kỳ Đại Thành, nếu như bị Lê Phong Sư Huynh đánh bại, vậy thú vị. Nếu Lâm Tiêu Sư Huynh bại, hiện tại bài danh thứ nhất trên Ngọc Biết của hắn sẽ bị người ta nghị luận. Danh không xứng với thực. Trong đại sảnh thí luyện thất, lập tức truyền tới âm thanh nghị luận nhao nhao của các đệ tử. Những âm thanh này lọc vào tai Lâm Tiêu. Lê Phong này. Lâm Tiêu tự nhiên cũng biết. Hắn là học viên của gia nhập trại huấn luyện 4 năm. Một thân thực lực cực kỳ đáng sợ. Bà danh lúc trước cũng chỉ dưới đám người Lý Dật Phong Sư Huynh mà thôi. Hôm nay Lý Dật Phong Sư Huynh vừa tốt nghiệp. Lê Phong lập tức nhảy lên vị trí cực cao. Vượt qua đoạn hồng đứng thứ ba Trong nửa năm qua hắn vẫn xếp ở vị trí thứ hai Là đệ tử xếp thứ hai danh sướng với thực Cho tới nay Lê Phong vẫn muốn trùng kích vị trí thứ nhất trên Ngọc Biết Kết quả cho dù hắn đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh Phong vẫn chỉ xông tới tầm thứ sáu Mà bài danh trên Ngọc Biết vẫn xếp sau Lâm Tiêu Trong nội tâm tự nhiên sẽ có chút không cam lòng. Trong mắt hắn xem ra. Lâm tiêu thiên phú nhất định là có. Nhưng lâm tiêu bài danh sở dĩ cao như vậy. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì hắn xông tới tầm thứ bảy. Về phần thực lực chưa chắc bằng hắn. Bởi vậy Lê Phong quyết định khiêu chiến lâm tiêu. Chỉ cần một kích bại lâm tiêu. Tuy bài danh của hắn trên ngọc bít không thay đổi, nhưng danh khí trong trại huấn luyện sẽ không yếu hơn Lâm Tiêu. Nhìn qua ánh mắt lăng lệ của Lê Phong, Lâm Tiêu còn có thể không rõ ý của hắn sao được mỉm cười, gật đầu nói. Như người mong muốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 291 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 491 lệ phong khiêu chiến 2. Nếu như đệ tử bà danh khá thấp khiêu chiến hắn Lâm Tiêu tự nhiên có thể tùy ý cự tuyệt Nhưng mà lệ phong khiêu chiến chỉ xếp dưới hắn Nếu hắn cự tuyệt không có lý do Người khác xem ra là hắn sợ đối phương. Vừa mới nói xong, cả đại sảnh thí luyện thất lập tức sôi trào lên. Bài danh thứ hai Lê Phong Sư Huynh chuẩn bị khiêu chiến lâm tiêu Sư Huynh và danh thứ nhất. Đây quả thật là trận chiến kinh người. Tranh thủ thời gian thông tri các người khác thôi. Từ khi đám người đông phương Nguyệt Minh Sư tỷ tốt nghiệp. Lâm Tiêu Sư Huynh vẫn chiếm cứ vị trí thứ nhất. Nhưng lại không có ai biết thực lực của hắn. Hiện tại cuối cùng đã có cơ hội nhìn thấy. Lê Phong Sư Huynh chính là thiên tài trong trại huấn luyện. Danh xứng với thực. Lại vừa đột phá tới hóa phàm cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Một thân thực lực đăng phong tạo cực. Đây chính là trận chiến kinh thiên động địa. Hai người này chính thức phân ra cao thấp. Ta cảm giác máu toàn thân của ta đang sôi lên trận chiến này quyết không thể bỏ qua. Tất cả đệ tử ở đây kiếp động máu huyết sôi trào lên. Đồng thời tin tức Lê Phong khiêu chiến lâm tiêu chẳng khác gì mọc cánh. Nhanh chóng truyền bá ra cả trại huấn luyện thiên tài. Hôm nay chính là ngày 31 tháng 12. Là ngày cuối cùng của tháng 12. Cơ hồ cơ hồ tất cả đệ tử đều ở trong trại huấn luyện. Nghe được tin tức thì nhanh chóng lao tới khiêu chiến thức. Hiển nhiên không muốn bỏ qua cuộc tiểu thí này. Chỉ một lát sau. Bên ngoài khiêu chiến thức lớn nhất trại huấn luyện thiên tài đã tụ tập hơn 100 học viên. Cùng lúc đó vẫn còn có đệ tử nhận được tin tức chạy tới. Cho dù là các đệ tử đang bế quan cũng bị kinh động. Nhao nhao chấm dứt bế quan. Vội vàng chạy đến. Trong khiêu chiến thức nhân viên công tác an bài xong, Lâm Tiêu cùng Lê Phong chậm rãi đi vào. Lâm Tiêu sư huyền. Lúc này ta thỉnh giáo ngươi. Chỉ là muốn biết rõ chênh lệch giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất. Kính xin hạ thủ lưu tình a Lê Phong mỉm cười, chắp tay nói. Lâm tiêu sao không rõ tâm tư của đối phương, khẽ cười nói. Được thôi. Lát nữa ta nhất định hạ thủ lưu tình. Cho ngươi không đến mức bị thương quá nặng. Dù sao tất cả mọi người là đệ tử trại huấn luyện. Hai mắt Lê Phong lập tức trầm xuống. Vừa rồi hắn chỉ khách khí mà thôi Vì buông lỏng tâm cảnh giác của lâm tiêu Không nghĩ tới lâm tiêu lại không biết điều như vậy Lập tức đã xạp tụi côn Làm sắc mặt của hắn vô cùng khó coi Hừ Tuy ngươi xếp thứ nhất trại huấn luyện Nhưng đây chẳng qua là tổng hợp bài danh thí luyện thức ta chính là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong ngươi chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành tất cả mọi người là thiên tài ta cũng không tin cấp bậc của ngươi kém ta một bậc có thể lật trời nghĩ vậy lê phong lạnh lùng cười cười nói yên tâm đi nếu như ngươi không địch lại ta cũng sẽ biết hạ thủ lưu tình Khẩu khí lâm tiêu làm nội tâm của hắn cực kỳ khó chịu, đến thời điểm này hắn cũng thu hồi dáng vẻ ngụy trang của mình. Lâm tiêu lặng lặng đứng trong khiêu chiến thức mặt không biểu tình nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều, bắt đầu đi. Hờ, bô, Lê Phong hừ lạnh một tiếng. Chiến đao ra khỏi vỏ. Hai chân bột phát nguyên lực không gì sánh kịp. Giống như tia chớp lao thẳng về phía lâm tiêu. Bách chiến bách thắng. Bay lên cao. Hai tay Lê Phong nắm chặt chiến đao. Trong đôi mắt hiện ra chiến ý sáng ngời. Khí tức vô cùng phóng ra khỏi thân thể của hắn. Lê Phong chém ra vô số đao quan thẳng về phía lâm tiêu. Xíu, ù, từng đạo đao quan như tia chớp hiện hiện ra tầm tầm lớp lớp chẳng khác gì thủy triều đang dâng trào rồi sau đó cùng ập thẳng vào lâm tiêu uy lực mạnh mẽ trong khoảnh khắc cả khiêu chiến thức xuất hiện vòi rồng đa quan rậm rạp chằng chịt giăng khắp nơi hóa thành một đạo đao võng bao phủ thân thể lâm tiêu đa quan lăng lệ sắc bén chém xuống Triệt để phong tỏa tất cả bê. A. Bương. Vi chung quanh lâm tiêu 10 mét. Đa quan phô thiên cái địa làm lâm tiêu không thể tránh né. Chỉ có thể bằng vào thực lực ngăn cản công kích của đối phương. Lê Phong sư huynh thật mạnh. Một đao kia chém xuống. Lâm tiêu sư huynh không cách nào ngăn cản được. Không hổ là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Các ngươi xem kìa. tuy ánh đao của Lê Phong Sư Huynh biểu hiện thì bao phủ phạm vi 10 mét. Nhưng từng trọng đao mang lại đang xen vào nhau. Tầm tầm lớp lớp. Khí tức bao phủ toàn bộ khiêu chiến thức. Ta dám khẳng định. Lâm Tiêu Sư Huynh hiện tại nhất định bị Kình phong chung quanh áp chế. Không cách nào né tránh. Một đao kia thật là khủng khiếp. Lê Phong Sư Huynh chính là hóa Phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đẳng cấp còn cao hơn Lâm Tiêu Sư Huynh một đường. Hắn chuẩn bị lợi dụng chất lượng nguyên lực áp chế Lâm Tiêu Sư Huynh triệt để. Cũng không biết Lâm Tiêu Sư Huynh làm sao ngăn cản. Nếu như thu trong tay Lê Phong Sư Huynh. Chỉ sợ hắn bài danh thứ nhất chỉ là hưởng danh vô thực. Sau này sẽ bị người ta lên chê cười a. Nhưng mà Lâm Tiêu sư huynh chính là thiên tài tham gia thiên mộng biết cảnh a. Ngay cả Đoạn Hồng sư huynh cung kính với hắn có thực. Khẳng định có thủ đoạn cao minh. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả đệ tử đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khiêu chiến thức có biến hóa gì xảy ra. Thanh danh Lâm Tiêu tuy truyền bá thật lớn trong trại huấn luyện thiên tài. Nhưng đó là bởi vì hắn có thiên phú kinh người. Luận thực lực chính thức. Sau một chuyến đi thiên mộng bí cảnh. Lâm Tiêu còn chưa từng có chính thức ra tay trong trại huấn luyện. Cho nên không có ai biết thực lực chân chính của hắn là như thế nào. Ánh đao đầy trời hợp thành đao võng. Cuối cùng hóa thành một đạo đa quen cực kỳ lăng lệ Lập tức xuất hiện trước mặt lâm tiêu Vào lúc đao mang chém xuống Lâm tiêu ra tay Bâu Không có người nào nhìn thấy lâm tiêu ra tay như thế nào Mọi người chỉ nghe được âm thanh chiến đao ra khỏi vỏ Đột nhiên một ánh đao bạch sắc sáng ngời như mặt trời chém thẳng vào ánh đao của Lê Phong Phúc phúc, sợi tơ màu trắng xuyên qua hư không, bộ đao quang cực lớn của Lê Phong ra làm hai khúc, ánh đao lăng lệ thế đi không giảm, trực tiếp trảm lên hai tay cầm chặt chiến đao của Lê Phong, tiếng kiềm thiết thanh thuế vang lên, chiến đao trong tay Lê Phong không thể giữ được nữa, lập tức văng ra ngoài bay ra xa sau đó cắm thẳng vào mặt đất thân đau vẫn còn run run máu tươi từ hổ khẩu giàn du lê phong khiếp sợ cúi đầu nhìn lại phút phút vỡ vào trước ngực của hắn vỡ ra da thịt trên ngực xuất hiện vết đau màu đỏ nhạt đau này ngấm cực mỏng nhưng lại cực kỳ rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy có cảm giác giật mình. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.is. hai trăm chín mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.is. chương bốn trăm chín mươi hai tấn cấp ngũ tinh. ngươi thực lực không tệ. đáng tiếc ngay cả đau ý hình thức ban đầu đều không có lĩnh ngộ. Lý giải với đao pháp chỉ dừng lại ở mức da lông. Thật sự là chênh lệch quá xa. Dùng thực lực của ngươi muốn khiêu chiến ta. Thêm hai năm nữa cũng không đủ. Lâm tiêu nhàng nhạt lên tiếng quay người ra khỏi khiêu chiến thất Làm sao có thể, lâm tiêu vì sao mạnh như thế ta thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Lê Phong kinh ngạc nhìn qua vết đao trên ngực. Trong nội tâm chẳng những không có nửa phần oán hận. Có chỉ là vô cùng kinh hãi và nội tâm đang sinh ra sóng to gió lớn. Trước khi khiêu chiến, hắn đã từng nghĩ tới vô số kết quả cùng khả năng. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới hắn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong lại không tiếp được một chiêu của lâm tiêu là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Cho dù đối phương lĩnh ngộ đa ý, Nhưng mà trên lệch giữa hai người cực kỳ to lớn. Phải biết rằng. Hắn cũng không phải là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường. Mà là thiên tài nổi danh trong quận hiên giật a Lê Phong biết rõ. Nếu không phải lâm tiêu lưu tình. Một đao vừa rồi đã chém hắn thành hai khúc. Trở thành vong hồn dưới đao lâm tiêu giờ khắc này, bản thân lê phong hoàn toàn ngây người. không chỉ lê phong kinh ngạc đến ngây người. các đệ tử đang quan sát ngoài khiêu chiến thức cũng mở to mắt. miệng há to. trong ánh mắt mang theo khiếp sợ và không dám tin nổi. một người là bài danh thứ hai, một là bài danh thứ nhất không ngờ thực lực chênh lệch lại lớn như thế. Cả khiêu chiến thức lặng ngắt như tờ, ngay cả nhân viên công tác trong khiêu chiến thức cũng như thế, khó có thể tưởng tượng. Thời điểm mọi người phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu đã rời khỏi khiêu chiến thức. Trời ạ, Lê Phong Sư Huynh không ngờ không thể địch nổi mọi đao của Lâm Tiêu Sư Huynh, chẳng lẽ vừa rồi ta hoa mắt sao? Quá không thể tưởng tượng nổi. Lê Phong Sư Huynh chính là cường giả hóa phàm cảnh Sơ Kỳ đỉnh Phong. Mặc dù mới tấn cấp không có mấy tháng. Nhưng mà dù như thế nào. Hắn cũng không tiếp được một đao của Lâm Tiêu Sư Huynh A. Ta vẫn cho là Lâm Tiêu Sư Huynh xếp hàng thứ nhất. Hoàn toàn là vì hắn đạt tới tầm thứ bảy thí luyện thức. Hiện tại xem ra thực lực lâm tiêu sư huynh trong trại huấn luyện chúng ta hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chúng ta quá muộn lúc trước lý giật phong hắc liệt các sư huynh còn ở đây lâm tiêu sư huynh vẫn bài danh thứ hai trên ngọc biếc chỉ có đông phương nguyệt minh sư tỷ mới có thể áp hắn một đầu hơn nữa khi đó lâm tiêu sư huynh còn không có đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành Hiện tại ai ngờ thực lực Lâm Tiêu Sư Huynh lại mạnh như thế. Ít nhất cũng sánh ngang hóa phàm cảnh Trung Kỳ A. Ưu thế mang tính áp đảo. Sau Đông Phương Nguyệt Minh Sư Tỉa. Từ nay về sau trại huấn luyện sẽ là thời đại của Lâm Tiêu Sư Huynh. Vô số đệ tử không ngừng nghị luận trong khiêu chiến thức trong nội tâm rung động kiếp động. Sau đó đưa mắt nhìn nhau. A Lê Phong cũng thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ cho rằng Lâm Tiêu đẳng cấp thấp hơn hắn thì có thể khiêu chiến? Ban đầu ở thiên mộng bí cảnh, Lâm Tiêu mới là hóa phạm cảnh Sơ Kỳ đã có thể đánh chết Kim Minh là hóa phạm cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Hiện tại sau khi đột phá, thực lực của hắn càng không cần phải nói. Đoạn hồng đã từng cùng lâm tiêu tiến vào thiên mộng bí cảnh cũng lắc đầu Khó miệng mang theo mục tiêu trào phúng. Chỉ có bọn họ từng kề vai chiến đấu với lâm tiêu mới thật sâu biết rõ lâm tiêu đáng sợ Loại thiên tài này Cả quận hiên dật trăm năm cũng khó khăn Căn bản không thể dùng cấp bậc bình thường mà đánh giá thực lực được Tháng 12 qua đi lập tức tới thánh nguyên tiết mỗi năm một lần. cả quận hiên dật cử hành hoạt động long trọng. đệ tử trong trại huấn luyện thiên tài cũng vui sướng hớn hở. không ít đệ tử được trở về quận hiên dật thăm nhà. mà rất nhiều đệ tử ở thành tân vệ xa xôi như lâm tiêu thì không cách nào trở về. trại huấn luyện cũng chuẩn bị không ít tiết mục. Lâm Tiêu cùng đi tham gia lễ mừng trong trại huấn luyện với đám người kỷ hồng tứ. Đêm khuya, sau khi lễ mừng chấm dứt, Lâm Tiêu đứng trên đỉnh đình viện của mình. Nhìn qua quận thành hiên giật phi thường náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trương thì trong lòng cảm khái, sinh ra cảm giác cô độc. Đi vào trại huấn luyện thiên tài cũng một năm rưỡi rồi, không biết phụ mẫu. Ta muội hiện tại như thế nào đây? Trăng sáng trên cao, Lâm Tiêu ngồi ở trên nóc nhà tháng một gió lạnh mát lạnh thổi tay áo Lâm Tiêu bồng bềnh Kỳ thật trại huấn luyện thiên tài cũng không bó buộc tự do của đệ tử. Lâm Tiêu hoàn toàn có thể xin trở về một lần. Nhưng mà một chuyến quay về thành tân vệ. Qua lại cần ít nhất mấy tháng. Thời gian tiêu hao quá dài. Trước khi thực lực không đạt tới mức đi báo thù, Lâm Tiêu sẽ không quay về nhà. Hắc Long trại, chờ ngày ta trở về, ta nhất định phải sẽ để cho các ngươi trả giá thật nhiều về những gì các ngươi gây ra. Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra hào quang lăng lệ. Thời gian như nước lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 20 ngày cũng sắp hết tháng 1. Hơn một tháng bế quan khổ luyện, rốt cục hắn cũng tăng cấp đập lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Rốt cục đột phá. Cảm thụ được ngũ chuyển nguyên lực đang vận hành trong cơ thể trong mắt lâm tiêu hiện ra một tia mừng rỡ. Võ giả từ mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cả quá trình là quá trình tiết lũy nguyên lực. Nhưng một khi đạt tới hóa phạm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nguyên lực trong người võ giả đã đạt tới đỉnh phong. Muốn đột phá đến hóa phạm cảnh trung kỳ tiếp tục tăng lên. Chỉ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí. Tiết xuất nguyên lực thì không cách nào đủ. Mà võ giả cần phải có cảm ngộ mới có thể đột phá. Dùng thực lực của ta hiện giờ Đối phó võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường đã hoàn toàn đầy đủ Nhưng đối với một ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cường đại Hoặc là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành thậm chí hậu kỳ đỉnh phong thì còn chưa đủ Lâm tiêu hiểu rõ thực lực của mình hắc long trại có thể đối kháng với thành tân vệ lâu như vậy Nếu như nói không có võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ là chuyện không có khả năng. Muốn báo thù cho đại ca. Thực lực này còn chưa đủ. Lâm tiêu nắm chặt hai đấm. Hắn không phải là người liều lĩnh. Ý nghĩ muốn trực tiếp lao đi tìm hang ổ hắc long trại bị bỏ qua. Nếu như hắn không có mưu định trước thì chắc chắn lâm vào nguy hiểm chỉ sợ chẳng những không thể báo thù cho đại ca, ngược lại sẽ làm cho phụ mẫu ta muội lâm vào cảnh nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz hai trăm chín mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương bốn trăm chín mươi ba sát Ngũ tinh một Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu tiếp tục đắm chìm trong khổ tu. Trong nháy mắt lại ba tháng trôi qua. Trong thời gian ba tháng này Lâm Tiêu rốt cục đột phá cử chuyển huyền công ngũ chuyển đột phá đến lục chuyển. long tượng luyện thể cũng từ nhị trọng tăng lên tam trọng. Về phần đao pháp, Lâm Tiêu cũng không biết mình đã đạt tới trình độ nào. Chỉ sợ chỉ có tỉ thí với những đau khách đỉnh cấp mới biết được là như thế nào. Hôm nay Lâm Tiêu đang ở trong phòng tu luyện trung giai của tu luyện thất, Đột nhiên hai mắt của hắn mở ra. Trong đôi mắt toát ra một tia hào quang kinh hỷ. Phân thân toản địa giáp sắp đột phá. Trong sơn cút sâu trong liên vân sơn mạch ở khu vực tối tâm có vô số yêu thú chiếm giữ. Dưới đất sâu trong sơn cút vài trăm mét, phân thân toản địa giáp toàn thân đang sinh ra sự lột xác cực lớn. Chỉ thấy thân thể của nó nằm sắp trên đất. Một dòng thiên địa nguyên khí điên cuồng rót vào thân thể của nó. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy trăm trượng bị cái gì đó hấp dẫn. Hình thành vòng xoáy khổng lồ tụ tập ở nơi đây. Trong những thiên địa nguyên khí này không chỉ có thiên địa nguyên khí tinh thuần. Mà còn ẩn chứa lực lượng đặc biệt thần bí của sơn cốt màu đen. Cọ rửa nham thạch sâu trong lòng đất. Xâm nhập vào cơ thể phân thân toản địa giáp. Răng rắc răng rắc. Trong cảm giác của lâm tiêu. Yêu đang trong cơ thể phân thân toản địa giáp không ngừng hấp thu rất nhiều yêu nguyên. Một đạo lực lượng cường đại tụ tập trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó không xương. Cơ bắp, Nội tạng phân thân toản địa giáp không ngừng được yêu nguyên ảnh hưởng. Trở nên rắn chắc và dẻo dai hơn trước. Rống rống. Phân thân toản địa giáp tấn cấp sinh ra dị tượng cũng hấp dẫn vô số yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm chú ý. Lập tức tất cả yêu thú tứ tinh cường đại tụ tập tới. Đứng trên mặt đất đúng vị trí hang động phân thân toản địa giáp đang ở mà gầm rú. Thời điểm yêu thú tấn cấp thường thường không sức chiến đấu sẽ bị giảm mạnh. Rất dễ dàng bị yêu thú khác tập chức. Cũng may phân thân toạn địa giáp ẩn sâu trong đất vài trăm mét. Tuy dị tượng tấm cấp kinh người. Nhưng lại khiến đám yêu thú bị thiên địa nguyên khí hấp dẫn tới chỉ có thể gào thét trong bất lực. Không bao lâu. Cả vùng đất này tụ tập mấy chục con yêu thú tứ tinh. Chúng nôn nóng đi qua đi lại. Không ngừng nhìn mặt đất dưới chân gào thét. Một ít yêu thú lại dùng sức nện xuống mặt đất. Dùng móng vuốt sắc bén kéo nham thạch vỡ ra. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn rậm rạp. Vô số nham thạch bay tứ tán. Bụi mù mờ mịt. Đáng tiếc những tứ tinh yêu thú này không phải dân đào đất chuyên nghiệp. Tốn hao bao nhiêu thời gian cũng chỉ có thể đào được hố to sâu mười mấy mét. Rộng mấy chục mét Còn cách vị trí phân thân toản địa giáp quá xa Đột nhiên vài âm thanh gào thét như lôi đình vang vọng các nơi Ba đầu yêu thú hình thể khổng lồ lập tức xuất hiện Đây là ba đầu yêu thú vô cùng đáng sợ Trong đó có một đầu ma lan cao 30 mét Toàn thân phủ kín đường vân màu đỏ Trên người có móc câu bén nhọn một đầu địa long yêu thú toàn thân ngâm đen, thân thể như sắt thép, một con cuối cùng trên đầu sinh ra cái sườn màu đỏ, đường kính cao tới năm sáu mét, thân thể dài trăm mét, ba con yêu thú vừa xuất hiện, toàn thân tứ tinh yêu thú ở đây chấn động, nhao nhao leo ra khỏi hố, ánh mắt bạo ngược, Khác máu cảnh giác nhìn qua bốn phía Chậm rãi lui qua một bên hiển nhiên đối với ba con yêu thú bị thiên địa nguyên khí hấp dẫn tới cũng cực kỳ kín sợ Ngũ tinh yêu thú kinh cước ma lan Ngũ tinh yêu thú hắc thiết giáp long Ngũ tinh yêu thú khu ngư nham cực xà Chúng chính là vương giả trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây Ba con ngũ tinh yêu thú đồng thời xuất hiện Lập tức tiến công mặt đất Toàn thân kinh cước ma lan vận dụng lực lượng Chỉ một trảo đã cạo đi mấy mét đất Nó công kiếp thêm mấy lần đã đào được hơn 10 mét Mà khu yêu nham cự xài dụng thân hình vừa thô vừa to vùng vẫy Nó lập tức đập vỡ nham thạch cứng rắn Đáng sợ nhất chính là hắt thiết giáp long Móng vuốt cứng rắn của nó đánh xuống Vô số khối nham thạch to như gian phòng bay ra Chỉ một phút nó đã đào được mấy chục mét Ba con ngũ tinh yêu thú hợp lực không ngừng xâm nhập vào lòng đất Qua một thời gian Mặt đất phía trên toàn địa giáp đã bị đào đi hơn trăm mét Xuống dưới đất Thiên địa nguyên khí càng trở nên nồng đậm. Đến mức này thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy. Làm cho bất cứ yêu thú nào đắm chìm trong đó đều cảm thấy yêu nguyên tăng lên như bay. Tràn ngập lực lượng. Rống rống. Mấy chục con tứ tinh yêu thú chung quanh lập tức nôn nào. Tuy bởi vì ba con ngũ tinh yêu thú chấn nhiếp nên không dám tới gần. Nhưng mà khí tức yêu nguyên nồng đậm này lại làm cho chúng không muốn rời xa. Thủ hộ ở chung quanh. Tùy thời tìm kiếm cơ hội. Rầm rầm. Nham thạch cứng rắn trong lòng đất không ngừng tan vỡ. Ba đầu ngũ tinh yêu thú toàn lực ra tay. Rốt cục qua mấy giờ đã xâm nhập mấy trăm mét. Sắp tiếp xúc đến vị trí của phân thân toản địa giáp. Lúc này tất cả yêu thú đều trở nên táo bạo Không ngừng đi qua đi lại Hai mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vào huyệt động kia Mà ba con ngủ tinh yêu thú càng nôn nóng Từ khí tức khổng lồ trong lòng đất truyền ra Khí tức của yêu thú đang tấn cấp trở nên cực kỳ đáng sợ Chúng từ bản năng cảm nhận được Chỉ cần đánh chết con yêu thú này và thôn phệ yêu đen của nó, nhất định có thể làm cho thực lực của chúng tăng trưởng kinh người. Đây cũng là nguyên nhân ba con ngũ tinh yêu thú toàn lực đào móc mà không thèm quan tâm tới đám tứ tinh yêu thú phía trên. Thời điểm ba con ngũ tinh yêu thú sắp tiếp cận phân thân toản địa giáp, vù vù. Thiên địa nguyên khí trong thiên địa đang chen chút tới đột nhiên giảm bớt Sau một lát đã tiêu tán trong không khí Ngay sau đó một đạo khí tức đáng sợ từ trong lòng đất bột phát Mặt đất rung động lắc lư long trời lỡ đất Tiếng nổ đinh tai nhức ớt vang vọng Một đầu yêu thú khổng lồ phát tan hố sâu lao lên Nó rốn một tiếng đầy bá đạo vang vọng cả sơn cốt. ầm ầm. Chấn phong vô hình tỏa ra. Tứ tinh yêu thú chung quanh tùy thời chờ đợi đã trở nên bay ngược. Một ít tứ tinh yêu thú thực lực yếu kém lập tức bị chấn động vô hình này áp chế quỳ xuống. Trong lòng run sợ. Thân hình to lớn của cả đám yêu thú nằm rạc xuống nham thạch màu đen cứng rắn bị dẫm xuống bốn hố sâu. Bụi mù bay đầy trời. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả tứ tinh yêu thú, một con yêu thú thân rộng hai mươi mét, chiều dài ba mươi mét xuất hiện trước mặt của chúng. Lân giáp chặt chẽ. Hai con ngươi đỏ rực. Tứ chi sắt bén. Cái đuôi sắt thép bén nhọn hữu lực. Khí tức kinh người tỏa ra từ nó ác bắt tứ tinh yêu thú chung quanh không thể thở nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 294 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 494 miêu sát ngũ tinh 2. Đây là ngũ tinh yêu thú đáng sợ hay sao? Cảm thụ yêu nguyên hùng hậu trong người. Lâm tiêu cảm giác được lúc toàn địa giáp đột phá từ tứ tinh lên ngũ tinh. Cả thân hình của nó giống như đã lột xác. Rầm rầm rầm. Trong hố sâu dưới đất. Kinh cước ma làng. Hắc thiết giáp lòng. Khu nguyên nham cự xà ba con ngũ tinh yêu thú bò ra. Ánh mắt khát máu của chúng nhìn chằm chằm vào phân thân toàn địa giáp. Trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược, khát máu. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây hoàn toàn là địa bàn của ba con yêu thú này. Hôm nay xuất hiện lâm tiêu là yêu thú vừa tấn cấp ngũ tinh. Ba con yêu thú có cảm giác lãnh địa bị xâm chiếm. Ba con yêu thú xếp thành hình tam giác vây quanh phân thân toàn địa giáp. Toàn thân tỏa ra chiến ý kinh người. Tứ tinh yêu thú chung quanh nhau nhau lưu ra, ngũ tinh yêu thú chém giết không phải chúng có thể tham gia. Đúng lúc này, đột nhiên. Kinh cước ma lan dẫm mạnh ra phía sau. Nham thạch màu đen cứng rắn xuất hiện hai hố sâu. Nham thạch bắn tung tó thân hình to lớn của kinh cước ma lan lao đi như thiểm điện, cái miệng dữ tợn mở ra, đồng thời móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào eo bụng phân thân toàn địa giáp. vào lúc kinh cước ma lan hành động, hắc thiết giáp long cùng khuynh nham cự xà cũng hành động, hắc thiết giáp long chém rết chính diện. thân hình so với phân thân toàn địa giáp còn lớn hơn nhiều. Khí thế của nó bao phủ phân thân toản địa giáp làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà khu nguyên nham cự xà lao tới ở góc hơi nghiêng. Thân thể to lớn của nó co rút lại. Nó giống như cây roi mềm mại bao phủ thân thể phân thân toản địa giáp. Một khi bị nó cuốn lấy. Cho dù là ngọn núi cũng bị nó nghiền thành đá vụn. Ba con ngũ tinh yêu thú cường đại vậy mà hợp lực đối phó lâm tiêu là yêu thú vừa đột phá ngũ tinh. Chết! Gào thét đầy dữ tợn Phân thân toản địa giáp không tránh không né. Móng vuốt phía trước đánh thẳng vào kinh cước ma lan. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Biến mất trong hư không. Chỉ lưu lại tàn ảnh. Phúc phúc! móng vuốt sắc bén của phân thân toản địa giáp tốc độ cực nhanh. quả thực nghe rận cả người. lập tức đánh vào đầu lâu to như căn phòng nhỏ của kinh cước ma lan. đầu lâu cứng rắn của kinh cước ma lan bị đập nát. thân hình khổng lồ bay ra phía sau. nó nện lên mặt đất sau đó lăn lộn mấy trăm mét mới dừng lại. thân thể run rẩy máu tươi giàn giụa. Một lát sau không còn tiếng động. Ngũ tinh yêu thú cường đại vậy mà không thể ngăn cản một trảo của phân thân toản địa giáp. Cùng lúc đó cái đuôi sắt thép của phân thân toản địa giáp đột nhiên quét ngang. Hóa thành một đạo tàn ảnh quất thẳng vào mặt của hắc thiết giáp long. Hắc thiết giáp long thân thể cao hơn phân thân toản địa giáp một nửa. Nhưng dưới một kích này nó bay ra sau. Lân giáp của nó tan vỡ. Máu tươi đầm đìa Sau khi phân thân toản địa giáp đánh chết kinh cức ma lan. Đánh lui hắt thiết giáp long Lúc này khu ngư nham cự xà nắm lấy cơ hội. Thân hình khổng lồ lập tức cuốn lại. Cuốn thành từng vòng chung quanh phân thân toản địa giáp. Đồng thời cái miệng to lớn như chậu máu mở ra. Cắn vào đầu lâu phân thân toảng địa giáp. Tiếng rống giận đinh tai nhức ớt vang vọng. Phân thân toảng địa giáp hước mạnh. Thân hình to lớn của nó bành trướng gấp đôi. Thân hình khu nguyên nham cự xà mở rộng ra. Rồi sau đó hơi co rút lại. Vốn phân thân toản địa giáp đang bị vây khốn lập tức sinh ra khoảng cát. Hai chân trước giơ lên. Nó ngăn cản cái miệng to lớn của khu nguyên nham cự xà. Phân thân toản địa giáp gầm lên giận dữ, dùng khí lực toàn thân xé mạnh một cái. Phúc phúc! Toàn bộ đầu lâu khu nguyên nham cự xà bị phân thân toản địa giáp xé thành hai nửa máu tươi không ngừng bắn ra ngoài. mất đi đầu lâu. thân hình khuôn y nham cự xà mềm nhũn ra. lúc này hắc thiết giáp long bị đánh trọng thương đã tỉnh táo lại. nó nhìn thấy thi thể của kinh cước ma lan và khuôn y nham cự xà. bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Hắc thiết giáp long run rẩy. đều là ngũ tinh yêu thú. Nhưng ngũ tinh yêu thú trước mặt thật sự quá đáng sợ. Tuy nó mạnh nhất trong ba đầu ngũ tinh yêu thú. Nhưng mạnh hơn cũng có hạn. Trước mặt đầu yêu thú khủng bố này lại hoàn toàn áp đảo cả ba bọn chúng. Càng làm cho hắc thiết giáp long sợ run là. Từ trong người phân thân toản địa giáp tỏa ra khí tức và uy áp của thượng vị yêu thú thân là một chi của long tộc. Tuy Hắc Thiết Giáp Long có một tia long huyết mỏng manh, ngay cả á long cũng không phải. Nhưng so với yêu thú bình thường lại có lực áp rất to lớn. Nhưng mà trước mặt phân thân toàn địa giáp, Hắc Thiết Giáp Long chẳng khác gì bình dân gặp đế vương. Sâu trong nội tâm sinh ra kính sợ và thần phục đây là cảm giác chỉ hắc thiết giáp long mới có, chính là sợ hãi từ trong huyết mạch. Sau khi yêu thú đạt tới ngũ tinh, trí lực đã tăng lên cực lớn, tự nhiên biết rõ tránh hòa cầu phúc. giờ phút này hắc thiết giáp long không có chút dũng khí chống cự, nó gầm nhẹ một tiếng, thân hình gục xuống, cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống. Đồng thời nhìn mấy chục con tứ tinh yêu thú không có tán đi gầm lên giận dữ. Rống rống. Lúc này mấy chục đầu tứ tinh yêu thú cuối thấp đầu xuống, giống như chúng đang thần phục phương của mình. Lâm tiêu vốn đang chuẩn bị đánh chết đầu hắt thiết giáp Long cuối cùng. Nhưng hiện tại cảm nhận được trong tiếng gầm của hắt thiết giáp Long truyền tin tức thì nội tâm chấn động. Yêu thú cũng không có ngôn ngữ đặc biệt, nhưng mà có thể từ tiếng gầm gu của đối phương hiểu được tin tức. Hát thiết giáp long và mấy chục đầu tứ tinh yêu thú ở đây đang thần phục phân thân toàn địa giáp. Chẳng lẽ những yêu thú này muốn thần phục ta? Lâm tiêu khẽ giật mình, chợt trong nội tâm mừng rỡ nếu như có thể lợi dụng phân thân toàn địa giáp khống chế một chi đại quân yêu thú vậy hắn chẳng phải có thể quét ngang nơi này sao chỉ nghĩ thôi đã làm lâm tiêu hưng phấn vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình lâm tiêu lúc này đi tới trước mặt hắc thiết giáp long móng vuốt sắc bén lập tức đặt lên đầu hắc thiết giáp long chỉ cần vừa dùng lực thì đầu lâu hắc thiết giáp long sẽ bị tan nát. Trước mặt uy hiếp tử vong, hắc thiết giáp long vẫn thần phục như trước. Ngay cả một chút động đậy cũng không có. Lâm Tiêu buông móng vuốt ra, rồi sau đó chậm rãi đi tới chính giữa vị trí đám tứ tinh yêu thú đang thần phục. Mấy chục đầu tứ tinh yêu thú nhao nhao tránh lui. Lưu lại một lối đi Rống Xuyên qua rất nhiều tứ tinh yêu thú Lâm tiêu quay người lại gào thét Trong tiếng hô ấn chứa ý tứ Chính là tứ tinh yêu thú phân ra làm hai Sau đó chém vết lẫn nhau Không có chút do dự Một khắc này mấy chục con tứ tinh yêu thú lao vào cắn xé nhau Máu tươi lập tức tung tón khắp nơi Cảnh tượng vô cùng thảm thiết Là lấy mạng đổi mạng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 295 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 495 yêu thú thống lĩnh Tứ tinh ngũ tinh yêu thú không cách nào thông qua trao đổi với nhau Nhưng lệnh cơ bản nhất là tiếng công chém giết. Dừng lại vẫn nghe hiểu. Quá tốt. Có quân đoàn tứ tinh yêu thú. Ta thì sợ gì Hắc Long trại? Mấy chục tứ tinh yêu thú và một đầu Ngũ tinh yêu thú áp trận. Hoàn toàn có thể phát động một hồi thú triều nho nhỏ. Hơn nữa chính mình dùng phân thân toàn địa giáp tiêu diệt Hắc Long trại cũng không phải chuyện không có khả năng. Trong lòng lâm tiêu mừng rỡ trong ánh mắt màu đỏ bắn ra sát cơn lẫm liệt. Đi tới trước thi thể kinh cức ma lan và khu nguyên nham cự xà. Lâm tiêu tìm được yêu đen của hai con yêu thú. Một ngụm nuốt vào. Rồi sau đó nhìn yêu thú trước mặt gầm lên. Khi lâm tiêu gầm nhẹ. Một đoàn yêu thú lập tức mừng rỡ nhào lên. Bắt đầu xé xét ăn thịt kinh cức ma lan và khu nguyên nhâm cự xà. Đối với một ít tứ tinh yêu thú mà nói, Thịt ngũ tinh yêu thú chính là thứ đại bổ. Có thể giúp thực lực của chúng tăng nhiều. Không ngừng tứ tinh yêu thú. Ngay cả ngũ tinh yêu thú hắc thiết giáp long cũng lao lên cắn xé. Muốn đánh chết một đầu ngũ tinh yêu thú ngang cấp với nó. Cho dù là hắc thiết giáp long cũng cực kỳ gian nan Bình thường nó săn dếp chỉ là một ít tứ tinh yêu thú mà thôi Lặng lặng nhìn cảnh này, thời điểm này mọi chuyện rõ ràng Lâm tiêu đã có cơ hội tự mình dò xét bản thân Tứ chi cường kiện Thân hình tráng kiện Phân thân toàn địa giáp sau khi đột phá ngũ tinh thì hình thể to lớn gấp đôi Toàn thân đều tràn ngập lực lượng giống như sắp nổ tung. Không có chút thịt thường. Cơ bắp hình giọt nước đầy hoàng mỹ. Sau khi hết thu rất nhiều lực lượng thần bí trong sơn cốt màu đen này. Lâm tiêu cảm giác tế bào trong cơ thể đang lột xác. Trong thân thể ẩn ẩn tỏa ra ui ác khó hiểu. Chẳng những thân thể có biến hóa. Ngay cả lân giáp bên ngoài thân cũng có biến hóa. Vốn lân giáp phân thân toàn địa giáp đã là màu đen. Mơ hồ mang theo màu ám kim khó nhìn thấy. Nhưng hôm nay lân giáp phân thân toàn địa giáp màu sắc nhạt đi nhiều. Màu đen dần dần tiêu trừ. Màu ám kim càng trở nên rõ ràng. Vốn là một con hung thú thuần túy. Nhưng hiện tại đã trở nên cao quý hơn rất nhiều. Giống như quý tộc trong yêu thú. Mỗi phiến lân giáp đều lớn như lòng bàn tay. Rắn chắc. chặt chẽ. Rậm rạp chẳng chịch. Lực phòng ngữ tăng lên gấp mấy lần. Trên lân giáp màu vàng lợt này dường như ẩn ẩn còn có đường vân gì đó. Những đường vân này cực đẹp và rõ ràng. Làm lâm tiêu mãi mê quan sát Hình thể Lân giáp đều có biến hóa to lớn Cái đuôi lớn cứng rắn hữu lực như sắt thép và móng vuốt trên tứ chi cực kỳ sắc bén Đáng sợ Dễ dàng cày ra một cái rãnh sâu trên đất Giống như móng vuốt sắc bén cắt không phải là dung nham Mà là một khối đậu hũ mềm mại Hơn nữa sau khi đột phá ngũ tinh, Lâm tiêu vẫn cảm giác hai bên lưng ngứa ngứa. Sau khi quan sát hình thể, Lâm tiêu quay đầu, Lập tức nhìn thấy sau lưng phân thân toàn địa giáp có hai bọc nhỏ hở ra. Đó là cái gì? Lâm tiêu ngạc nhiên, Tuy nói sau trên lưng hở ra bọc nhỏ, Nhưng kỳ thật đường kính lớn chừng một mét, Bề ngoài thô sáp Nhìn không ra cái gì Chẳng lẽ ta phía sau lưng còn sắp sinh ra hai móng vuốt Hay là sườn bén nhọn Lâm tiêu không hiểu ra sao Dù sao hắn chiếm cứ là thân hình nhất tinh toạn địa giáp Nhưng hôm nay toạn địa giáp đã đột phá đến ngũ tinh Thật sự không thể xưng là toạn địa giáp xem bộ dáng càng giống địa long hơn. ít nhất lâm tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua lưng giáp của toản địa giáp nào có màu vàng lợt. hơn nữa sau lưng còn có thứ gì đó sắp mọc ra. đương nhiên càng làm cho lâm tiêu mừng rỡ là nhiệt lưu trong người. vốn nhiệt lưu chỉ là một khối nhỏ. nó lưu chuyển theo yêu nguyên trong người. Hôm nay sau khi đột phá ngũ tinh, cổ nhiệt lưu này lập tức lớn mạnh hơn gấp 5 lần. Lực lượng nóng rực tràn ngập bạo tạc. Nó giống như nham thạch nóng chảy đang chảy trong cơ thể của hắn. Không nhưng mà từ số lượng hay chất lượng cũng có bay vọt. Tùy thời có thể khả bạo phát ra. Thời điểm còn là tứ tinh yêu thú. Lâm tiêu có thể bằng vào cổ nhiệt lưu này đánh chết ngũ tinh yêu thú. Hôm nay đột phá đến ngũ tinh. Chất lượng cổ nhiệt lưu này lại tăng vọt. Trước khi trải qua thí nghiệm, Lâm tiêu cũng không dám phỏng đoán cổ nhiệt lưu này mạnh cỡ nào. Những thứ này là Lâm tiêu tự mình khống chế phân thân toản địa giáp có thể nhìn thấy. Lâm tiêu nhìn không được chính là sau khi đột phá ngũ tinh hai đồng tử màu đỏ cũng có biến hóa, ẩn ẩn mang theo màu ám kim. hai con ngươi càng thâm thuế đáng sợ. lúc này mang ý thức trở về thân thể trong phòng tu luyện trung giai trại huấn luyện thiên tài, lâm tiêu đứng lên. hiện tại phân thân toản địa giáp của ta đã đột phá ngũ tinh. hoàn toàn có năng lực tiến công hắc long trại. Vì báo thù cho đại ca. Bây giờ là thời điểm nên quay về thành tân vệ một chuyến. Lâm Tiêu tự nói với mình trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện sát cơ lăng lệ ác liệt. Ngày hôm sau Lâm Tiêu liền đi tìm cao tầm trại huấn luyện, xin được trở về nhà. Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị trở về thành tân vệ. Kỷ hồng bốn người quyết định trở về với Lâm Tiêu bốn người bọn họ đi vào trại huấn luyện thiên tài cũng hơn một năm rưỡi. trong đoạn thời gian này cũng vừa đột phá tới hóa phàm cảnh sơ kỳ. hơn nữa đạt được tư cách học tập năm năm trong trại huấn luyện. sắp hai năm rồi, bọn họ còn chưa từng trở về nhà lần nào. trại huấn luyện thiên tài tự nhiên cũng không có bất cận nhân tình như vậy cùng ngày phê chuẩn năm người rời đi. Xin phê chuẩn xong. Rạng sáng ngày thứ hai. Năm người lâm tiêu cưỡi huyết lân phi vân lao ra khỏi quận hiên dật. Chạy nhanh về hoang dã minh mông. Châu Giang thống lĩnh lúc trước hộ tống đám người lâm tiêu đi vào quận hiên dật cũng đã đóng quân ở quận hiên dật gần một năm. Hơn nửa năm trước cũng đã rời khỏi quận hiên dật trở lại thành tân vệ. Nhưng mà hiện tại thực lực đám người lâm tiêu tăng lên nhanh chóng. Chỉ kỷ hồng bốn người đã có thực lực không kém gì võ giả hóa phàm cảnh Trung Kỳ. Về phần lâm tiêu. Toàn lực ra dưới thì võ giả hóa phàm cảnh Hậu Kỳ đều có thể chém dết. So với trâu gian thống lĩnh lúc trước còn mạnh hơn một phần. hiển nhiên cũng không có gì phải sợ. Đác đác. Móng ngựa rung động, năm người lâm tiêu dựa theo trí nhớt, rất nhanh đã biến mất trong hoang dã bên ngoài quận hiên dật. Cùng lúc đó, sâu trong liên vân sơn mạc, trong sơn cốt màu đen, phân thân toản địa giáp dẫn theo hắt thiết giáp long và mấy chục con tứ tinh yêu thú thần phục mình rời khỏi sơn cốt màu đen thần bí tiến vào chỗ sâu trong liên vân sơn mạch gần thành tân vệ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 296 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 496 yêu thú cuồng triều một muốn tiêu diệt hắc long trại đầu tiên là phải tìm được sào huyệt hắc long trại thành tân vệ sở dĩ kiên kỵ với hát long trại như vậy. cũng là bởi vì nó tổ chức cực kỳ nghiêm mật. giấu ở sâu trong liên vân sơn mạc. không có ai biết đại bản doanh nó nằm ở đâu. trang dịch thành chủ từng phát ra rất nhiều võ giả đi tìm đại bản doanh của hát long trại. nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ biết đại bản doanh Hắc Long trại tuyệt đối nằm trong chỗ sâu của Liên Vân Sơn Mạch. Đối mặt tình huống này, những võ giả đi tìm kiếm đành phải lui trở về. Dù sao sâu trong Liên Vân Sơn Mạch quá nguy hiểm. Nếu như võ giả nhân loại đi tìm kiếm, chỉ sợ không đợi tìm được hang ổ Hắc Long trại ở đây, đã bị yêu thú xé xác ăn thịt mất rồi. Nhưng mà phân thân toản địa giáp thì khác. Hôm nay phân thân toản địa giáp thành công đột phá tới ngũ tinh. Hoàn toàn có được tìm tòi nối rừng gần đó. Húng chi lâm tiêu còn có nhiều tứ tinh yêu thú thủ hạ. Một khi phân tán ra chính là thế lực to lớn. Đủ để tìm tòi tất cả địa vực sâu trong liên vân sơn mạc. Trừ phi vị trí địa vực của Hắc Long trại có lục tinh yêu thú. Nhưng khả năng này gần như không tồn tại. Lục tinh yêu thú quá mức cường đại. Một đầu cũng đủ hủy diệt một nửa thành tân vệ. Lâm tiêu không tin Hắc Long trại lại mang hang ổ của mình đặt ở nơi đó. Lâm tiêu cho những yêu thú này mệnh lệnh là Tìm tòi tất cả nơi có rất nhiều nhân loại tụ tập. Trong lúc nhất thời, đàn yêu thú cường đại tiến sâu trong rừng nối, tiến hành tìm kiếm rải thảm. Đối với một ít sơn cốt, hoang thành, phế tích các nơi đều tìm qua một lần. hắc Long trại với tư cách một thế lực khổng lồ, nơi đóng quân của bọn họ chiếm diện tích cực lớn. Không có khả năng giống như một thế lực đạo tặc bình thường tùy tiện tìm một góc ẩn khuất che giấu tai mắt người ta là được. Nhưng mà Liên Vân Sơn Mạch thật sự quá mức khổng lồ. Kéo dài vượt qua mấy trăm vạn dặm. Ngang dọc cũng tới vài chục vạn dặm. Tuy Lâm Tiêu cần tìm chỉ là Sơn Mạch gần thành Tân Vệ. Nhưng đây cũng là một công việc to lớn. Húng chi phạm vi tìm kiếm rộng như thế. Tất nhiên sẽ phải tiến hành chém giết với tứ tinh. Ngũ tinh yêu thú. Tốc độ tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Thời gian trôi qua, lâm tiêu tìm kiếm trong liên vân sơn mạch đã qua năm ngày. Việc lâm tiêu tiến hành tìm kiếm hang ổ hắc long trại lại kinh động vô số võ giả thành tân vệ. Thành tân vệ. Trong phủ thành chủ trư vị thần và tổng quản nhiều thế lực đều tụ tập ở đây cả đám thần sắc ngưng trọng. Trong đại sảnh lớn nhất ánh mắt trang dịch thành chủ nghiêm túc nhìn qua đám người trư vị thần bên dưới. Chư vị Căn cứ tình báo Gần đây yêu thú trong Liên Vân Sơn mạch hoạt động rất kịch liệt. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy là có thú triều xảy ra nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ta triệu tập chư vị đến đây là muốn thương thảo với chư vị về vấn đề phòng ngự thành tân vệ trong thời gian gần đây. trang dịch thành chủ, thú triều loại nhỏ lần trước đã cách đây hai năm, căn cứ lẽ thường, không có khả năng lại có thêm một lần thú triều nữa a. ngô bình tổng quản của nguyên vũ thánh địa cao mày nói, Nói thì nói như thế Nhưng gần đây yêu thú trong liên vân sơn Mạch dị động cũng không thể không đề phòng Lần trước võ giả thành tân vệ chết tổn thương thảm trọng Nguyên khí đại thương Đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại Nếu như lại có thú triều Sẽ chết rất nhiều người